Mo saw sem sembun hasa nak mu ta saw do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 huyết cô và toàn thể Chư Phật tử trong đạo tràng được thân tâm thường, an lạc. À, kính thưa quý vị, à, thời gian hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một đề tài à, thông dụng mà Chư Tăng thường út chúc cho Chư Phật tử. chỉ tăng thường là phúc trúc cho chư phật tử cái bốn pháp an lạc hay là bốn pháp được thân làm cho sinh thái sinh thân quen đó là sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh nhưng mà thưa quý vị ở trong bộ tăng à, tương ưng năm thì đức phật ngày có đề cập thêm một cái pháp để mà chúc mừng nữa đó là cái tài sản và đề tài hôm nay à, chúng tôi xin gửi quý vị cái đề tài là 5 pháp chúc mừng để xin thưa quý vị nếu lần lượt chúng ta sẽ có 5 pháp chúc mừng như sau tức là sống lâu hay là thải dũ là cực thuật họ thứ hai là dung sắc hay là cái sắc đẹp là chữ Bali gọi là quăng nát cái điều thứ ba là sự an lạc xuất số khác cái điều thứ tư là cái tài sản chữ Bali gọi là phô gác và cái điều thứ năm, đó là cái... cái sức mạnh ba lá Rồi xin thưa quý vị rằng thật nhìn qua thì chúng ta sẽ thấy rằng sống lâu hay sắc đẹp an vui tài sản và cái sức mạnh này dường như là thiếu bởi vì đức phật ngày dạy rằng cái bảo vật mà cả người nam lẫn người nữ đều yêu thích đó là cái trí tuệ một điều được đặt ra rằng là khi đức phật ngày dạy cho giả xoa láo cá cái điều này nhưng mà tại sao lại vắng mặt Và chúng ta sẽ tìm hiểu một cách rõ ràng hơn Thì sẽ thấy rằng Đức Phật là bậc Thiện Thuyết Ngày không bao giờ giảng thuyết thiếu Những bài pháp của Đức Phật Không một cái thiện trí thức nào có thể cho là bởi vì Đức thế tôn chúng ta được các ngài giáo thoại si sư hay là những bậc thiện trí thức tám tháng là bậc thiện thuyết ở giai đoạn đầu bậc thiện thuyết ở giai đoạn giữa và bậc thiện thuyết ở giai đoạn cuối rất là nghe cả những bài kệ bốn câu thì những câu đầu hai câu giữa và câu cuối đều là diễn thuyết và một bài kể nào đó hay một bài kinh nào đó ở lúc nào cứ thế tôi thấy Tô ngài cũng ở kính đàn trong đó ba cái chi phần dẫn tới sự giải thoát đó là giới Thế thì, trong bài kinh Tư Ngân ở Nguyễn Thứ Năm, Đức Phật Ngài nêu lên năm cái Pháp này mà dường như không có đề cập tới trí tuệ. Điều này có thật sự là như vậy hay không? À, chúng ta sẽ tìm hiểu. Kính thưa quý vị, cái ngôn này, Đức Phật Ngài... dạy cho chúng ta năm cái pháp này từ ở bên ngoài cũng có từ ở bên trong cũng có dạy cho những hàng tại gia cư sĩ cũng có dạy cho những vị sa môn là thị khưu cũng có lời dạy này được viên dung cả hai mặt bên ngoài lẫn bên trong cả người tại gia cư sĩ và luôn cả bậc già yeah. nói một cách khác nữa nó nói rộng hơn nữa thì cái lời dạy của đức phật nè Cũng bao hàm tới cái thiện sự thường tình hay là những cái công đức Và nói lên đến cái sự tu tập Người Phật tử chúng ta tạo những cái thiện sự thường tình Hay là thông thường chúng ta tạo Nhưng mà những vị tùy khưu thì sẽ nói lên cái ảnh lực tu tập Nếu như người tại gia cư sĩ chúng ta cũng tu tập Thì cũng sẽ đạt được những cái điều lợi ích lại cao thượng nhất là có thể diệt trừ đi những phiền não những cái tham sân si chúng ta bây giờ trước tiên chúng ta nói về cái lĩnh vực ở bên ngoài hay nói về những người tại gia cư sĩ thông thường vậy <cười> thứ nhất là có pháp tuổi thọ Ai người mà muốn có cái tuổi thọ lâu dài Thì người này phải làm những cái phước sự Nó có liên quan tới cái quả được sống lâu Mà một trong những cái quả mà được sống lâu đó Thì người tại gia cư sĩ hay là bậc xăm môn phải từ bỏ cái ý nghĩ sát hại chúng sanh khác và thân hay ngữ cũng phải xa lánh cái việc sát sanh dĩ nhiên thân đã không có sát hại rồi nhưng mà ngữ cũng không chúi bảo kẻ khác là về thân về ngữ chúng ta tạo một cái thiện nghiệp là không làm hại chúng sanh khác không sát hại chúng sanh nhưng mà một cái phước nữa để cho cái được là cái tuổi thọ này lại là không hoàn cãi Dĩ nhiên ở phần người giữ giới không sát sanh nó đem tới là cái tuổi thọ sống lâu rồi Nhưng mà có đôi khi có những cái sự an tái ở trong quá khứ Hay là ở trong hiện tại này Thì nó dẫn tới cái sự hiểu tự Nó không thể được sống lâu Sở dĩ có bài kệ mà Đức Phật dạy là ái phía qua đánh nó si lý Vũ Tha Pacha Jino Chattaro Thamma Vũ Tha Thánh Tí tạm dịch ra tiếng Việt là Với người có cái thói quen Cung kính tam bảo Và những bậc trưởng lão, như bậc trì giới Người ấy sẽ làm tăng thịnh Bốn Pháp Sống lâu, sắc đẹp, thân vui và sức mạnh <cười> sẽ dĩ có bài kể này là do một mẫu chuyện được thích dẫn trong kinh pháp cứu mà chúng tôi sẽ thích dẫn cách ngắn gọn như sau là có hai vị bà la môn cùng xuất gia vào khoảng trung niên thì một vị bà la môn thành tục và cưới vợ sau khi cưới vợ Vì ấy sinh ra được một đứa bé trai thì lâu ngày vị sám môn hay vị đạo sĩ còn lại nhớ tới người bạn mình cho nên đi tới tìm thăm thì gặp vị đạo sĩ bạn vị đạo sĩ đã hoàn tục rất hoan hỷ mới ra đỉnh lễ vị đạo sĩ bạn mình vị đạo sĩ bạn mới chút lần chút trông được sống lâu và người đạo sĩ đã hoàn tục mới bảo người vợ ra đỉnh lễ và khi đánh lễ bị đạo sĩ đang tu tập thì bị đạo sĩ đang tu tập cũng chúc bà, chúc cho bà được sống lâu và ẩm đứa con mới vừa sanh ra thì bị đạo sĩ im lặng hai vợ chồng người này rất là băn khoăn vì sao mình thì được vì đạo sĩ chúc cho sống lâu người vợ cũng được cho cho sống lâu nhưng mà đứa con mang ra để mong cho được sống lâu bởi vì đây đứa con đầu lòng mà hai người rất là yêu quý vì đạo sĩ im lặng có bạch hỏi lên thì vị đạo sĩ nói là ta thấy rằng trong 7 ngày nữa đứa bé này chết nên là ta không thể chúc cho sống lâu được nghe một cái tin kinh hoàng như vậy hai vị đạo sĩ nè hai vợ chồng người này xin đạo sĩ cứu giúp mạng cho đứa bé nhưng mà vị đạo sĩ nói ta không có khả năng đó chỉ có sa môn gô tam á đang ngự đại kỳ xá mới có khả năng cứu được cái mạng đứa bé này <cười> hai vị gia chủ này đi đến kỳ viên xá tỉnh đức thế tôn ngài cứu mạng cho đứa bé nếu đâu ngày tháng dạy rằng là cứ tra tăng đúng 7 ngày và mỗi ngày mời các chư tỳ khưu có giới hành tới để tra tăng. Mà một khi mà những vị tỳ khưu mà có giới hành đến tra tăng nguyên nhân là đứa bé này có tuổi họ rất cao nhưng mà trong quá khứ đâu ăn trái cho nên dạ xoa trong vòng 7 ngày nó sẽ bắt đứa bé. Ăn vị viện so này đã phục vụ cho vua của Rá, tức là đa Văn Thiên Vương và xin được một điều ước này Thì vua của Quê Rá lại có một cái lệ rằng ai xin một điều ước sau khi đã phục vụ vị ấy 12 năm Vị ấy sẽ thứ nhất là ban cho một cái lĩnh vực để bất kỳ một ai đó đi vào trong lĩnh vực của con dạ so này thì dạ so này có thể bắt lấy ăn thịt Hai, Thì giả so này nhớ là cái quan trái của mình đối với đứa bé đang ra cho nên à, Xin Bắt lấy đứa bé Nhưng mà thưa quý vị lúc bấy giờ á Thì giả so Xin lỗi nha, Đức Thiên Vương Cứu E Rá Là bậc à, Thánh tu đầu Quờ Trong bản chia sẽ giải giải thích rằng đó, Đức Vua Cứu E Rá Đạo Ban Thiên Vương á Sở dĩ mà ra trị dạy dạ xoa so Mà dạ xoa so rất là kiếp đảm Bởi vì khi mà bị ấy giận lên Và nhìn vào dạ đó Thì cặp mắt của Ngài Phát ra một cái mảnh lực Rất nóng Nhìn vào dạ xoa so đó Lập tức là thân xác dạ xoa đó Bị tiêu hoại Cho nên những Dạ so rất kinh sợ cái y lực của đức vua của erea không dám làm cho đức vua của Era này nổi giận. nhưng mà từ khi mà ngài chứng quả dự lưu rồi đó, thì cái năng lực này không còn nữa bởi vì bậc thánh tôi là không thể sạch nhưng mà với giờ thỉnh cầu của Dạ so đó thì bây giờ đức vua cứu rá mới suy ngẫm rằng chúng sanh có nghiệp là cái sự thờ tự có nghiệp là cái tài sản do nghiệp quyết định cho nên ngài không cho phép mà cũng không khước từ ngài nói rằng ngài dạy rằng đó, thôi được nếu trong vòng 7 ngày nữa mà ngươi không bắt được đứa bé này thì xem như lời hứa lời cầu sinh của ngươi Vô hiệu lực Và thú vị Đức Thế Tôn Ngài thấu được điều này Biết rõ điều này à, Cho nên Ngài mới dạy Hai ông bà Gia chủ đó Hình trai tăng Hình chưa tiền hồ trai tăng 7 ngày Và chính vì đạo sĩ Bạn của hai người Gia chủ kia Cũng biết rõ điều này Nhưng mà cái phương án Để mà Thoát khỏi cái sự oan trái của già soa Thì vị đạo sĩ này không biết Không biết cách nào đó, Bởi vì năng lực của vị đạo sĩ này Không thể sánh được với già soa Và thưa vậy vị rằng Người gia chủ đó Đã dân theo lời Gọi cho các tôn giải Mà khi có những vị có giới đức tới Thì già soa kia không dám Bén mạng tới cái nơi Của và trải qua sáu ngày thì ngày thứ bảy chính tự thân Tức tích tôn ngày Ngựa tới sau khi thỏa thực xong thì ngài nói lên bài kẹt trên với ai có thói quen cung kính cũng dường đến tam bảo và những bậc trưởng lão những bậc trì giới sẽ làm tăng thịnh bốn pháp sống lâu sắc đẹp sư gia pháp thì hai vợ chồng người gia chủ chứng quả dự lược và đó là cũng là thời gian ngày thứ bảy đã trôi qua và con dạ xoa là không bắt được đứa bé và đứa bé ấy sống được 120 tuổi và sau đó cũng khi lớn lên xuất gia trong giáo pháp này và chứng quả hai là Như vậy chúng ta thấy rằng muốn cho sống lâu Ngoài cách là giữ giới không sát sanh ra Thì chúng ta còn phải giải trừ đi những cái ăn trái Mà trong đời sống bình thường hay là trong quá khứ ở Trước khi chúng ta biết Phật Pháp Thì có những lúc mà chúng ta tạo những cái oan trái Mà chúng ta không biết Hoặc vô tình hoặc cố ý Chúng ta một cử động nào đó người ta không biểu lộ sự phẫn nộ Người ta không biểu lộ một cái sự bất bình ra mặt Nhưng mà trong tâm người đó luôn luôn có một cái sự gắn liền với cái nỗi uất ức, cái nỗi hiềm hận Và xem kết rằng là thù này ta sẽ trả, toán này ta sẽ đáp lại như nàng chỉ nữ đã bị bốn vị công tử thuê vào vườn hoa rồi sau đó giết đi trong lúc chết nè, mới kết với ban tài này. mà cả bốn vị công tử không hề biết dĩ nhiên với cái quả xấu bốn vị công tử đã rớt xuống khổ cảnh trong thời gian rất là lâu dài nhưng mà về sau cái tái sanh làm người biết được giáo pháp này à, chứng quả từ bậc dữ lưu cho đến bậc a la hán thì cái cô gái kỹ nữ năm xưa nay miếng thành dạ xoa mà cứ đi tìm tới cái bố vị này hóa thành con bò khúc chết thứ nhất là ông sắp tức là thiện giác cùi thứ hai là người đau phủ năng động <cười> thứ ba là ngài bút Cú Sát tí xuất gia chính đắc mực đạo quả trong đêm đó sáng đi tìm bác bị con bò hụt chết và thứ tư là ngài thánh a-la-hán bà hi gia có đôi khi có những người họ kết oán thù với chúng ta do những cử động do vô tình hay là cố ý hoặc là những lời nói do vô tình hay cố ý mà Mình bị kết quan trái, hoặc mình kết quan trái với người. Mà một khi mà có sự quan trái đó nhân duyên mà nó hỏi gài gà, hỏi lại gặp nhau vậy à, Thì nó có thể là cũng đọt cái mệnh sống của mình. Mà một khi đọt mệnh sống của mình thì cái cơ duyên trước mắt tàu quả cũng từ đó mà bị tiêu diệt đi. À, do đó chúng ta sẽ nguyện rằng trong hiện tại hay ở trong quá khứ nếu có lần nào do vô tình hay cố ý tôi kết quan trái với những chúng sanh khác thì xin cho tôi giải trừ quan trái đó và mong tất cả những chúng sanh đó được sự an vui chúng ta nói chuyện chúng sanh chứ không nói người những loại Bởi vì đôi khi chúng ta kết quan trái với một con vật Một con vật nào đó như là con chó hay là con mèo chẳng hạn vậy cũng lần nào nó làm tổn thất đến tài sản của à, của chúng ta Hoặc là nó làm đau khổ đến người thân chúng ta Hoặc là nó làm đau khổ đến bản thân chúng ta Thì chúng ta đâm ra quán Và gặp con vật ở đâu là cứ đánh, cứ đập Như con mèo chứ hả vậy Bởi vì nó thường hay ăn dụng Bởi vì nó đâu có biết đó là cái tội lỗi của nó Nó chỉ đi tìm vật thực thôi Mà mình mất miếng thịt, mất miếng cá Mà biết rõ là thủ phạm là con mèo chứ hả thì gặp con mèo đâu là cứ được vậy? Cứ, đánh, cứ đập Hoặc là chúng ta bị một con vật nào nó cắn như con chó vậy hả Nó gặp con chó thì ghét Thì chúng ta sẽ nguyện tâm rằng, nguyện rằng, mong rằng, ở trong quá khứ hay trong hiện tại này, do vô tình hay cố ý, tôi đã kết quan trái, thì xin cho những oan trái đó được giải trừ Mong cho những chúng sanh, đang bị oan trái, sẽ sống được không? Nhưng mà chúng ta còn lại nguyện tiếp nữa là có những lúc mà chúng ta bị kết quan trái mà chúng ta không biết Thì chúng ta sẽ nguyện tiếp là mong rằng à, mong rằng với phước báo này khi chúng ta làm một thiện sự Thì những quan trái ở trong quá khứ hay trong hiện tại bị người khác, bị chúng sanh khác cột lấy xin cho nhanh lực quốc báo này giải trừ đi những qua trái đó cũng ví như người ta có thể dùng sơn sơn lên những cái vật tường, cây, gỗ nhưng người ta không thể sơn hư không được Và ví như người ta có thể dùng sợi dây ta cột những cái vật chất như cột bàn, cột ghế, cột trái cây hay như vậy. nhưng mà không thể cột hư không xin cho tâm tôi được rộng mở như hư không xin cho tâm nơi được trống vắng như hư không để giải trừ quan trái của người khác đối với mình và mình cũng sẽ giải trừ cái quan trái của mình đối với người khác như vậy thì cái phước này sẽ làm cho tăng cái tuổi thọ và thân thể chúng ta đó thân thể chúng ta được duy tồn bởi do cái vật thực cái vật thực đây là cái chất bổ dưỡng và chúng ta tạo những một cái thu nhiệt phước khác để cho cái chất bổ dưỡng nó được duy trì một cách tốt đẹp tức là khi mà chúng ta cúng dường chúng ta nên lựa những món thượng vị để mà cúng dường đến cho chi tăng hay là các bậc trưởng lão bậc sang môn nhưng mà những cái thượng vị đó nó có nhiều cái chất bổ dưỡng nhiều hơn để nó duy trì cho cái thân xác này đó là những cái phước mà chúng ta có khả năng tạo được để có được một cái sự sung lọc tiếp theo nữa chúng ta có cái dung sắt cái quanh ná hay là cái sắc đẹp ở sắc đẹp bên ngoài chúng ta cũng tạo những cái phước Để cho có một cái dung sắc tốt đẹp Một dây dung sắc nó hoàn hảo Thì trước tiên Chúng ta tạo một cái phước tương ứng với cái sắc đẹp đó Nó chính là những cánh hoa Ngày xưa Tiền thân bà Úc Cũng cúng dường một bông sen Đến cho Phật độc giác Mà bà sanh ra trong kiếp này Bà có màu da hồng giống như bông sen cho nên có cái tên gọi là upala quanh nè gọi là liên hoa sắc ngày xưa bà hoàng hậu anocha cũng cũng vừa mới bảo pháp một cái cành bông anocha bà, bà nguyễn rằng sinh ra trong dòng vương hồi khi qua lại nhân loại thì bà có màu da tím tím giống như là hoa anocha Một nàng Phật tử Trên đường về Thấy một cành mông Hoa mướp rất xinh đẹp Ngắt cành hoa mướp Và đi ngang qua bảo tháp Hoa Hỷ cúng dường Cúng dường Cành hoa mướp Đến bảo tháp Và nàng sinh lên thiên giới Sau khi mệnh chung Có màu da và Xinh đẹp như Vậy trước mắt là chúng ta là một cái thiện sự Để tương ứng với cái Sắc đẹp Tức là màu da Cũng giống như người người Phật tử ấy, Khi mà dân y à, Đến cho Chư Tăng Trong cái cuộc vệ dân y Đấy là một cái phước sự Mà nó tạo cho một cái dung sắc Được tốt Nhưng mà những dung sắc nó tốt Nó có bị Khuyết điểm hay hoàn hảo hay không Thì những cành hoa mà chúng ta cũng vừa đó trong đó nó có bị điểm hay không hay là cành hoa nó được hoàn hảo cành hoa hoàn hảo là một cành hoa mà có sắc có hương cành hoa đó không bị héo úa không bị những cái con sâu hoặc những con vật khác nó làm cho hư hoại nếu chúng ta cứ cúng dừa bông hoa mà chúng ta không chú ý quan sát cái này Sao này màu da chúng ta có thể xinh đẹp À, nhưng mà nó không được hoàn hảo nó không được hoàn hảo bởi cái hương thơm chúng ta có nhiều người đó, thân xác rất là xinh đẹp nhưng mà cái thân thể có thể tỏa ra cái mùi khó chịu cái màu da tuy rằng nó xinh đẹp như vậy nhưng mà thân thể nó tỏa ra cái mùi mà người khác muốn tránh xa cho nên chúng ta làm một cái bước sự đó và hiểu biết được rằng ai cúng vườn hoa ai cho y cúng vườn y thì người đó cho cái sắc đẹp à, như là kinh mà Cho tăng thừa một chút trong cái buổi dân y chẳng hạn vậy ai cho ăn người, người nào cho bố thí vật thực gọi là cho sức lực người cho y phục gọi là cho sắc đẹp thì cái y phục của chúng ta chúng ta phải xem xét lại ở tông đường thì trước khi mình cũng vừa những bộ y gì đó mình cũng chịu khó tháo ra cái y này cái hình thức nó còn mới nhưng mà thật sự nó mới hay không hay là cái y này hình thức nó mới nhưng mà ở bên trong của nó nó đã mục do lâu ngày hoặc là nó có những cái bụi bặm bám vào chúng ta không thể tin tưởng được cái người đem y đến chúng ta bởi vì chúng ta biết rằng đây là cái lễ vật mà chúng ta sẽ chuẩn bị dân y mà chúng ta không có giao phó một cái phước đặc biệt của mình hay phải có mà không có thận trọng xem xét lại mà cho nên có những người dân những bộ y tuy rằng là nó quý tốt nhưng mà nó bị hư hao ở một cái nơi nào đó thì sau này cái nhan sắc của chúng ta hay cái dung sắc của chúng ta nhìn thoáng qua thì rất là xinh đẹp nhưng mà xem xét kỹ lại thì có những cái khuyết tật đại khái khuyết tật về môi, khí tật về mắt, khuyết tật về mũi vân vân tức là trong cơ thể chúng ta trong hình, hình cái hình thức bên ngoài nó cũng vẫn có những cái Điểm. Do chúng ta không uh, Cúng dường Cách Cẩn thận Thì khi chúng ta làm những việc phước nào đó Nó tương ứng với Cái quả đó thì sẽ cho cái uh, dụng sắc Cái thứ ba là Sự an lạc Sự an lạc Đó là số khác Chúng ta có sự an lạc là do chúng ta có sự thọ dụng Mà khi mà chúng ta làm những cái chúng ta thọ dụng bốn món trước tiên là bốn món vật dụng cả. là vật thực y phục sàng tọa và điều cấp nhưng mà cái dù cho vật thực tốt ăn uống tốt cái chất bổ dưỡng dù cho nhan sắc Mà chỗ ngồi chúng ta nó không có được im ái Chỗ nằm chúng ta nó không được cao sang tốt Thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy không được an lạc Như vậy một cái phước mà Để đem tới cái thân an lạc này Là chúng ta cũng vừa tới những cái sàn tọa Hay là những cái liêu cốc Tức là chúng ta có thể là hùng phước tạo những cái liêu cốc đến cho chư tăng trú hộ Hoặc là dân cúng những cái sàn tọa Có thể là những sàn tọa đó có thể là mền Xin lỗi, có thể là chiếu, có thể là giường Những chiếu đó, ngày xưa gọi là ngoại cụ, bây giờ chúng ta gọi là chiếu cũng được Và chỗ ngồi của chư tăng Tức là những cái miếng, những mảnh tọa cụ những tấm lót thảm xuống để cho chữ tăng gọi là và những cái món đó nó phải vừa xinh đẹp mà vừa im hái vừa Và hoặc là chúng ta sẽ cúng dường có một số phật tử khôn ngoan hơn thì họ sẽ cúng dường một cái giấy thư pháp gây ghế pháp siêu để pháp siêu gọi là nhưng họ quên một điều là cái ghế đó mặc dù rất là đẹp và gỗ quý đàng hoàng nhưng mà họ quên lót lên một cái tấm niệm hoặc là gì đó mà để cho vị pháp sư ngồi một cách gì mà khi mà vị pháp sư ngồi một cách an lạc như vậy để giải pháp cho tín đồ phật tử thì Cái phước đó rất lớn Nhưng mà ngồi trên ghế Mặc dù cái ghế đó xinh đẹp Nhưng mà ghế gỗ với hàng ngày chúng ta muốn nói ghế gỗ Mà thiếu những cái Sự êm ái Thì Nó làm giảm thiểu cái phước đó Dĩ như phước cũng lớn đó, Chứ không có nhỏ đâu à, Nhưng mà nó sẽ làm giảm thiểu cái phước Vậy thì Mình làm phước mà bố thí tới sàn tọa Hay là liêu cốc Hay là những cái ghế ngồi hoặc là nhiều nằm mang tới một cái thân xúc này được an lạc đến người nhà thì cái quả sau mình sẽ được thân được an lạc nếu cái phước mình nó tương ứng như vậy mình cho cái quả tương ứng như vậy rồi điểm tư là cái tài sản phô gác muốn có tài sản thì mình tạo những cái phước mà thông thường là những cái phước bố thí bởi vì từ cái phước bố thí này nó có thể có tạo ra những cái tài sản rất là đặc biệt nhưng mà có đôi khi chúng ta bố thí một cái điều mà chúng ta quên đi cái nối tiếp ha tức là quên đi một sự tác ý tới để cho nó có tăng hỏa phước qua một sự sống mạnh Chúng ta thuộc cho quý vị một câu chuyện trong Thiên Cung Sự Lâu lần nọ Đức Ananda trên đường về Kỳ viên tỉnh xá Dòng buổi trưa nắng Và trên đường về á Ngài gặp một Cái cô tính nữ Và Ngài Mới dạy rằng nơi này cô tính nữ à, Xin cô an hỷ cho Suy sinh một bát nước và cô tính nữ là rất hoan hỷ Rồi cũng vừa đến Đức Ananda một bát nước Rồi sau đó ngày Đức Ananda từ giả Để đi về chùa sau khi chúc phước cho Cái cô tính nữ này Về sau cô tính nữ này Mình chúc Nhưng mà hình ảnh của Đức Ananda Vẫn vương vấn trong tâm của cô này và có này nhớ tới trong gần lúc bà lâm chung nhớ tới mình đã có một lần cúng dường bắt nước đến đức ăn ra sau khi thân quại mệnh chung thì nàng tái san lên cõi thiên cung và nàng làm chủ một cái tòa thiên cung và có cái hồ sen rất là xinh đẹp nước trong mát và đồng thời nàng có một cái chiếc thuyền bằng vàng để đi dạo chơi trong cái hồ sen Thì bây giờ có câu hỏi rằng là Dĩ nhiên khi mà cúng nước đến cho Đức Ananda Thì được tái sanh thiên là phải rồi Có hồ sen này cũng hợp lý Nhưng mà ta đâu thấy nàng tính nữ này cúng vừa một cái vật chất chỉ bằng một vàng đâu Mà lại tại sao có cái chuyện vàng Thì câu trả lời giải thích rằng Nếu người mà có một cái hồ sen Mà không có chiếc thuyền đi dạo chơi trong bờ bờ cái hồ sen đó, đó Thì tâm người này cũng không có vui lắm, không có thích thú lắm Mà trái lại có một cái thuyền Đi gì, đi dạo chơi trong hồ sen để à, Để mà nắm bắt lấy những cành bông sen Nó thơm ngát là. Thì cái tâm nó hân hoan nhiều Tâm nó thích thú nhiều. Cũng vậy Bởi vì cái cô này làm việc phước Cúng dùng bát nước đến cho nước Ananda với cái tâm hoan hỷ Mà lường thường mà chúng ta tạo những gì phước nào mà có cái tâm hoan hỷ Thì cái phước đó Nó rất là đặc biệt Phải đi chung Cái sự cúng dường chúng ta lại đã trong cái kết quả rồi Nhưng mà chính vì cái sự hoan hỷ đó đó Nó làm dẫn thêm kết quả buộc Cũng giống như cái cô tính nữ Vì nước Đến Đức Ananda Nhưng mà với tâm quan hỷ Cho nên nó phải có một Cái sự liên kết như thế nào Để khi mình thọ được Cái quả đó, đó Nhận được cái cái quả lành đó, đó Thì nó có sự quan hỷ Nếu mà làm với tâm họ xã đó Tâm mà thẳng nhiên đó. Nếu như vậy mà trì giới Với một tâm thẳng nhiên Sáng nay cũng nhận lại Nhưng mà Sao thấy nó bình thường quá cũng Chẳng có gì vui thích Hay Cái quả đó thậm chí bây giờ chúng tôi nói là nếu mà quý vị mà hơi ngoan ở trong cái giới mà không sát sanh mình thì sau này thấy mình được, đời sống lâu cái tự mình vui, mình hài lòng. Còn bây giờ mình cũng giữ giới mà với tâm thọ xã mình, nó không ngoan. Thì sau này cũng sống lâu vậy nhưng mà ai hỏi, trời, cuộc này được tám chục Dạ, mệt lắm thầy ơi, già, khổ lắm thầy, nó tâm không. không À, tâm nó không có hại lòng Tâm nó có một cái gì đó Mặc dù đứng trước sự giá sợ vậy à, Nhưng mà già thì thang khổ Thang thật sự á, Chứ không phải là than mà Lấy lệ thang để cho vui lòng người, Có nhiều người à, lớn tuổi ồ cụ sống một năm nay Là được hơn 70 rồi Có tiền trên đời à, ông, à, ông mỉm cười à, Cảm ơn sự rất là thích thú ở nhiều người mà nghe nói vậy đó thì không thích thuốc đấy. Sống mệt mỏi quá già, mệt mỏi quá khổ lắm lại thầy không biết, sự quyết cái gì Cho nên khi mà chúng ta làm việc phước nữa Giờ tương ứng với cái quả rồi chúng ta à, có sự quan hệ thực phước Mà mình muốn được mà cái tài sản mà mình bố thí bố thí với tâm quan hệ có những người nhận món vật rất quý nhưng mà tao không vui không thích tại sao mà họ không cần không cần thiết? ví dụ một người bệnh mà nhận được cái loại thuốc quý đúng cái bệnh của mình á là mừng đó vui đó. còn người khác nhận cái cũng cũng cái loại thuốc quý đó nhưng mà họ không vui lắm. hoặc giả có những người tại sao tao không cần thiết? tôi ví dụ như đó, có cái cái cái loại thuốc mà rất là quý đó là cái sừng tê giác mà những người nào mà biết giá trị nó nhận cái sừng tê giác nó vui lắm bởi vì nó có khả năng là là trừ diệt được hoặc là áp chế được chứng cũng ung thư những người này mà một cái người mà nhận được sừng tê giác nó cũng thả nhiên bỏ qua mà trên đời này chúng ta có rất nhiều cũng giống như cái người anh hùng mà đem ai mà những vị tráng sĩ mà đem mà tặng cho son phấn quý giá nhất là gì tráng sĩ đó không thích thú mà trái lại những cái những những người đẹp chẳng hạn mà đem là tặng cái son phấn mà quý giá mừng mà trái lại những vị tráng sĩ đem là tặng cho những cái bảo kiếm hay gì Họ đem cái, gì, cái, cái cái cái cái bảo kiếm mà là tặng cho Những gia nhân, thì gia nhân Lắp ở Trên đời có như thế bởi vì chúng ta Làm việc mà không có Nhật Phước mà không có hoàn hỉ nên là nó không có thức thú Sau này dù cho cúng dường, luật thịt thượng vị Hay bố thí tài sản nhiều mà cái tâm không hoàn Tâm nó thẳng nhiên, bình thường. Thì chúng ta có những vật quý chúng ta bỏ Nó không sử dụng tới như những vào pháp sư chúng tôi thầy ai mà gà cúng dường những cái kinh điển đó, những bộ kinh mà gọi là những những những những, những bộ luận luận giải những bộ sáy giải mà có giá trị đó, mừng lắm nhưng mà có những vị sư đó, trong tay có những bộ sáy giải đó không thèm đọc qua đâu không biết có giá trị Người khác thì cầm trò, Mình lại bỏ phế Tại cả hai người Cho nên chúng ta phải làm sao cho có tâm mạng Như là muốn có tài sản thì chúng ta Hành cái pháp bố thí Đức Phật Ngài Dạ là ai Bố thí giật vừa lòng thằng được giật vừa lòng Ai cho vật đẹp thằng được vật đẹp Ai cho chỗ quý trọng thằng được quý trọng. Chúng ta muốn có tài sản cao quý Đẹp thì chúng ta cho những Quý Và có giá trị Thì sau này chúng ta sẽ nhận lại được Mãi tài sản chúng ta nhận được Nó không ai cần nhiều Mà nó cần có chất lượng Dù ít mà nó có chất lượng Hơn là nhiều nhiều mà nó không có chất lượng Cái vậy thử một người Mà có một cái kho sắt thép Mà sắt thép cũ đâu ăn 2 tấn sắt thép và một người có chỉ có 5 hoặc 10 viên kim cương mà khoảng 10 lý 5 hay 10 viên kim cương khoảng 10 lý nó chưa, nó cái số lượng nó ít nữa. so với một tấn thép cũ hay sạc cũ nhưng mà giá trị nó cao cho, cho vào quý thì được rồi. Là thứ năm nữa là cái sức mạnh cái sức mạnh lăng chúng ta làm việc phước để tạo sức mạnh việc phước có để mà tạo như cái, cái, cái sức mạnh đó là gì là chúng ta cũng dường thuốc đến chữ bệnh bởi vì chỉ tăng mà không bệnh thì chúng ta cũng dường thuốc xin thưa cúng dường là cúng dường thuốc rồi chúng ta muốn nói cúng dường vào buổi chiều nha à, tức là đường sữa mật ong sữa chua sữa tươi đó và dầu mè mà phải cúng dường vào buổi chiều thì cái loại này mới được gọi là thuốc à. còn nếu mà cúng dường vào buổi sáng á, thì cái loại này là, lại là lại là vật thực à. Để mà thuốc. cúng dường một cái hộp sữa vào buổi chiều lại là thuốc trị bệnh nếu vào buổi sáng lại là vật thực thế người ta có thể dùng sữa này nấu vào những cái dục phẩm cũng dường đường vào buổi sáng là mật thực mà cũng đường đường vào buổi chiều lại là thuốc trị bệnh cho nên trong thời mà bà Visakha còn tại tiền và mỗi lần mà bà đi tới chùa kỳ viên vào buổi chiều đó các vị Sa di trẻ À, thường nhìn trên tay bà bà có một thói quen là hãy đi tới chùa đến lễ Đức á thì trên tay bà bà cũng biết rằng những vị sư trẻ này là ăn ngại buổi à, cho nên sức lực à, nó bị suy kém à, cho nên bà mang những thuốc trị bệnh thẹo tức là chúng tôi kể năm loại thuốc trị bệnh vào buổi chiều là mật đường sữa tươi sữa chua và dầu mè bà như gì, à, sao như trẻ hay những tiền khu trẻ thường thường nhìn lên tay bà và hiểu ý bà cũng vừa bởi vì biết là bà có một cái thể lực bằng năm con voi tiếng ngày quả quá khứ rồi nhưng mà trong hiện tại đó khi bà sống 120 tuổi người ta không phân biệt được bà là bà hay là cháu tức là bà với người cháu mà cháu Chắc của bà này. Ngồi người ta không phân biệt được hả? Bà cũng trẻ như vậy Người chỉ phân biệt là khi bà đứng dậy Bà yếu đuối đứng dậy phải chống hai tay Dưới đất đứng dậy Bà chỉ có như đó thôi Nói Bà khỏe nó mất Cho nên chúng ta có muốn có một cái thể lực như vậy Thì chúng ta là cũng dùng thuốc Thuốc thật sự là thuốc Đến vậy thì khu bị bệnh Đang bệnh Còn thuốc để dùng để trị bệnh Đối với vị gì, trí gì, gì, khu không bệnh, đó chính là 5 loại dược phẩm vào buổi chiều Còn thuốc để trị bệnh thật sự thì có thể vào lúc nào cũng được Vào buổi sáng cũng được, vào buổi chiều cũng được, vào buổi tối cũng được Để mang tới thể lực của mình Nhưng hay làm với tâm quan hỷ khi mà làm tâm quan hỷ, cái sức khỏe mình, cái thể lực mình nó, nó vừa tăng lên Mà nó vừa tâm quan hỷ đó làm cho cái sức khỏe của mình á Nó phát triển rồi. Nó đầy đủ Rất tốt đẹp Đây là chúng tôi nói về cái phần bên ngoài Bây giờ chúng ta nói về cái phần tu tập à, Xin thưa quý vị Cái tuổi thọ đó đó Nó Phật ngày dạy cho cái tuổi thọ Cả ở bên ngoài chúng tôi vừa trình bày quý vị Những cái phước mà nó Cho cái kết quả đó Nhưng mà khi mà Đức Phật Ngài dạy tuổi thọ này Sống cả trăm năm Mà cái cuộc sống đó Không có tu tập Thì sống cả trăm năm Cái cuộc sống này vô ích Đức Phật ngày dạy ai sống cả trăm năm Không thấy Pháp sinh diệt Tốt hơn sống một ngày Mà thấy Pháp sinh diệt Ai sống cả trăm năm Không có thiền có tuệ Tốt hơn sống một ngày Mà có thiền Có tuệ Như vậy thì Sống cả trăm năm như vậy Sống lâu như vậy Mà không tu tập Thì nó vô ích Để sống được cả một Trọn kiếp của mình Để mà thực hành những cái thiện pháp Để mà giúp đời, Đổi đời. thì đức phật Ngài muốn dạy chưa thì khưu rằng á, này chưa thì khưu, hãy tu tập tứ như ý túc tức là dục như ý túc mong muốn được như ý, cần như ý tốt, tức là mong là cái sự tinh tấn được như ý, tâm như ý tốt là cái tâm được trong sáng như ý, trừ và trí như ý, tức là trí hiểu biết rõ ràng. các pháp Đúng này vậy. và chính là bốn pháp như ý nè. Được Đức Thế Tôn à thuyết giảng như Đức Ananda ở trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn này Ananda với những người thuần thục, tinh luyện trong bốn pháp như ý nếu muốn người ấy có thể sống trọn kiếp nhưng Đức Ananda thì không có hiểu biết điều này, nên không tỉnh Đức Thế Tôn ở lại. sống và trọn tuổi thọ của mình tức là 100 tuổi nói cái kết rồi kiếp người chúng ta thôi nói cái người mà tôi, tôi tập tứ nhĩ túc chúc cho hàng tại gia cư sĩ được sống lâu có nghĩa là muốn chúc cho các vị thành tựu được bốn pháp nhĩ tức là mong muốn được gì? mong muốn những cái chứa ngại không có thì được như ý Mong muốn những cái pháp tượng nhân hiện khởi là thề được như ý Rồi tinh tấn được như ý à, Tức là sự nỗ lực ngồi bao nhiêu lâu cũng không thấy được mỏi mệt Và cố gắng nỗ lực để đạt được không thấy mệt mỏi Tâm như ý tốt là lúc nào cũng kiểm soát được tâm Lúc nào cũng nắm bắt được tâm Mà tâm được nắm bắt, tâm được kiểm soát đem tới lợi ích lớn không cho tâm nó rơi vào tam sân si hay những phiền não, tâm nó sẽ rơi vào những cái thiện pháp hoặc là tâm như ý túc là có thể chứng đắc được sơ định nhị định tam định tứ định một cách dễ dàng không mệt nhọc không khó khăn và nhanh chóng trí được như ý túc à, trí được như ý tức là các pháp sanh khởi lên quan sát rõ được tam tướng dễ dàng nhanh chóng không chần chờ hiểu rõ được cặn kẽ những cái pháp đó Rồi cho nên chúc cho tuổi thọ không phải là chỉ sống lâu theo thường tình đối người tại gia hay người bậc xuất gia muốn sống lâu theo cái thể chất theo thường tình thì làm những phước sự tương ứng như bây giờ tình bày. nhưng mà ngầm nói rằng ngầm nói rằng chúc cho vị ấy được thành tự bốn pháp như ý là dục như ý túc cần như ý tâm như ý và trí như ý để lập nền tảng để đi tiến tới đạo quả bởi vì chúng ta thấy được cái đạo lộ mà dẫn tới biết bàn đó hẹn với các bạn. để khởi đầu tứ niệm xứ và kết thúc ở ba chánh đạo tứ niệm xứ tứ chánh cần tứ như ý Ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi ba tranh đạo ba mỹ pháp này đều gọi là pháp trợ đạo Giúp đỡ cho đạo sinh phải lên Tức là sơ đạo, nhị đạo hay tam đạo vậy sinh hợi lên Chúc cho sống lâu cái đồng nghĩa là Chúc cho đạt được 4 pháp nhị Và chúc cho Hàng tại gia cư sĩ Hoặc là những bậc tì khu trong pháp tu tập đó Được dung sắc Dung sắc Cái dung sắc mà đẹp Dung sắc bên ngoài mà cái tâm nó không đẹp Thì dung sắc đó cũng phí đi Một người rất đẹp nhưng mà kiêu căng Một người rất đẹp nhưng mà chanh chua chúa chát nha. Coi người khác Không ra gì Thì người này bị người khác Chê bài Chấm khen ngợi được. Như sắc đẹp này sắc đẹp ở cái tinh thần Mà sắc đẹp ở tinh thần là gì? Xin thưa cái gì? Sắc đẹp ở tinh thần ở đây Chính là cái giới hạnh của gì? Chúc cho được sắc đẹp là chúng nó thành tựu được giới Giới được luôn luôn trong sạch. Nói loại nữa cái người mà có giới trong sạch đó dù sắc diện thương tình nhưng mà người ta nhìn người ta biết người này có giới hạnh rất là dễ mến và thấy người này đẹp đẹp bởi hành động không sắc xanh đẹp bởi hành động không lấy của không cho đẹp bởi những hành động không tà hạnh trong dục lạc bởi vì lời nói luôn luôn chân thật gái đẹp bởi vì từ bỏ những chất sai những người đẹp cách mấy chăng nữa mà uống rượu vào thì nó hơi cái đầu tóc nó cũng rối bù lên hoặc là mắt lờ đờ lờ đờ là, nó không còn đẹp nữa chúc cho quý vị được sắc đẹp đó nghe nè được thành tựu giới cách tông sạch tốt đẹp nhớ đủ chơi nhà chưa chúc cho đẹp nữa là chúc cho thành tựu được bốn pháp vô lượng tâm từ bi hỷ sẻ ở trên thế gian này không có người nào đẹp bằng người có tứ vô thường tâm người mà có tứ vô thường tâm có tâm từ không sân hận với chúng sanh nào khác, không bất bình với chúng sanh nào, khác. luôn luôn có tâm bi mẩn thương xót với mọi chúng sanh, luôn luôn có tâm hoan hỷ với hạnh phúc của tha nhân, những điều may mắn của hàng, của hàng, và luôn luôn có tâm buông bỏ những cái lỗi lầm của người khác, không có chấp, không có bám, không có nắm những cái lỗi lầm của người khác, người đó đẹp vô cùng, muốn nội tâm đẹp cuối cùng, nhan sắc bề ngoài chỉ có một phần nào. Nhưng mà cái nhan sắc ở bên trong Tức là giới hạnh được trong sạch Và đồng thời có Bốn pháp vô lượng thành tựu. Vậy chúc cho cái à, Chúc cho người Phật tử à, Là được sắc đẹp Là ngầm Chúc cho vị ấy thành tựu được giới Và thành tựu được bốn vô lượng tạch thành tựu được giới cũng do tu tập Mà thành tựu được tứ vô tập cũng do tu tập Nếu mà thành tựu được Trong phương diện tu tập Trong phương nội Phật ở bên trong Rồi chúc cho quý vị Có được Cái sự an lạc An lạc của vật chất thế gian An lạc của sắc tinh hương bị súc Nó còn nhỏ nhoi Nó còn chiếm khuyết Nó không có được một cách viên mãn nhiên như mặc dù chúng ta thợ dụng như vậy nhưng mà chư thiên thấy chúng ta thọ dụng những cái an lạc của sắp thân đơn vị xúc này đó. Mà chẳng khác nào mà các ngài nhìn thấy những con giòi trong hầm phận hoặc là thấy những con rùa như chúng ta nhìn thấy những con rùi mà nó đậu lên trên những cái mật đàm mũ máu nhưng mà đối với con rùi á mật đàm mũ máu đó là cái an lạc của nó nó thợ dụng nhưng mà chúng ta nhờ nhàm chán như thế nào thì chư thiên chúng ta chư thiên á, mà thấy chúng ta mà thỏa dụng sắc tinh vậy dĩ xuất cách an lạc ấy. thì cũng giống như chúng ta thấy những con ruồi mà nó, nó đậu trên cái cái cái miếng thịt cùng sống hoặc là ở máu hoặc là đờn hoặc là mũ cái an lạc này nó an lạc của cái, cái nhân thế này nó khiếm khuyết lớn như vậy nó quan ngày dạy á. hay cái ngày số dài sư gì dài. Thiên nhòm gớm cái thân xác nhân loại này giống như tay nhòm gớm giống như con người mà phải đeo cái xác chết của con chó ở đống Chán chề. Để sắc ra tinh hương nhị xúc mà ở, ở nhân loại này. Chứ thiên nhàm chán. À, cho nên Chúc cho quý vị được sự an lạc ở đây đó. Là An lạc vượt cấp chư thiên kì. Cái an lạc nào mà vượt được cấp chư thiên Xin thưa đó chính là Chúc cho quý vị được thành tựu Được sơ thiền, nhị thiền, ban thiền, tử thiền Cái lạc của sắc tinh hương dị xuất So sánh với lạc sơ thiền Rất nhỏ nhòi Lạc sơ thiền So với lạc nhị thiền Nhỏ nhòi Lạc nhị thiền cho lạc tam thiền nhỏ, nhỏ Lạc tam thiền cho lạc tứ thiền nhỏ, nhỏ Chúc cho an lạc Nó thành tựu được Sơ nhị tam tứ thiền Lạc của tứ thiền mới là Thật sự an lạc Còn nếu như chúng ta mở rộng thêm vấn đề nữa Thì chúc cho an lạc đây là Đạt được Cái niết bàn lạc Bởi vì niếc bàn lạc là tối thắng Không có một lạc nào hơn được Cái niết bàn lạc và Pháp thứ năm tích được cái tài sản. tài sản tài sản trong cái thế gian này cho dù đó là tài sản của chư thiên hay là tài sản của phạm thiên nó vẫn bị định luật vô thường chi phối Chúc cho quý vị có được tài sản ở đây là có được cái ngũ thánh tài và thánh sản hoặc là thất thánh tài là tài sản của bậc thánh tức là có niềm tin bất động ở Tam bảo, ở nghiệp báo. Có này có thế giới hạnh thật trong sạch. Có sự nghe nhiều một cách đúng đắn. Nghe nhiều mà nghe không như thế nào? Nghe phải nghe đúng đắn, à. nghe chân pháp à. Chứ phải nghe nhiều mà nghe những cái điều mà mà mà mà không có lẽ. Nghe những điều có lợi, nghe chân pháp. Nghe về nhân quả, nghe về nghiệp báo. Nghe về những cái phương án tu tập để dẫn đi tới để kết quả Chứ không phải nghe những cái lý thuyết sai lệch Không phải nghe những cái lý thuyết mà dưới mắt cái tài kia Nghe nghe một cách đúng Và cái văn là tài sản Trí là một tài sản và cái sự buông bỏ là tài sản Cha gái, tài gái là tài sản buông bỏ thánh tài tức là đức tin giới hạnh nghe nhiều buông bỏ và trí tuệ còn nếu mà thất tài thánh tài nữa thì thêm hai loại tài sản nữa là hổ thẹn tội lỗi là một cái tài sản và gây sợ tội lỗi là một cái tài sản có được hai cái tài sản này thì quý vị mà hổ thẹn tội lỗi mà gây sợ những cái tội lỗi áp lực thị nghiệp đó cái gì không ra bảo đảm với kiếp sau không rớt xuống cầu cả bởi vì mình hổ thẹn đối với tội lỗi trong Cái, cái cái tội lỗi mình không làm, dây sợ tội lỗi Mình không làm, Để. tiếng nói quả thánh, dĩ nhiên là đây là ta thấc tài rồi nhưng mà người phàm nhân của chúng ta mà nếu được có hai cái pháp này thì có thể bảo đảm kiếp sau mình không rách số mấy người giữ giới đó, là tâm được định tĩnh lúc làm chung, mà giữ giới được có được hai cái được trong sạch tốt đẹp nhờ hai cái pháp này, gọi là tàm tài sản hay quý tài sản. Hay là hỗ tạng tội lỗi lòng tài sản Gây sợ tội lỗi tài sản Chúng ta tài sản là được lực Chứ dạ, tài sản trong thế gian này vẫn bị Vô thường chi phối Nhưng mà tài sản mật thánh á, Sẽ bị thay đổi để tiến lên Sẽ bị thay đổi để mà tiến lên Chứ không phải thay đổi để mà đuôi xuống Cái tài sản trong thế gian này Thay đổi để đi xuống Tài sản mật thánh vẫn bị thay đổi Bởi vì Pháp vô vi mà Thay đổi. nhưng mà thay đổi đó là để tiến lên để vượt bực lên giống như thay thế bình đất bằng đất bằng bình bằng vàng thay thế bình bằng vàng bằng bình bằng ngọc chứ không phải như là, là bình bằng đất bể nữa hả không? không có cái khác vẫn có à, của bạn. và chúc cho quý vị có được sức mạnh Sức mạnh dù là võ sĩ hay là giò như Đức Phật chúng ta đó, có sức mạnh bằng 10 con do Chúa Cha Tết Tá Bà Vi Sa Ga có sức mạnh bằng 5 con voi Nhưng mà sức mạnh đó không giúp ích gì được Ở trong phần mà đưa tới cái đầu quả đó, Nó chỉ có tiện dụng, có công năng ở thế gian bình thường Người có sức mạnh có thể làm được những việc thì con voi có thể là kéo những cái gỗ lớn vâng Cái nếu sức mạnh đó nó không giúp gì cho cái đạo quả nó cái sức mạnh đó thân lực đó không giúp đỡ gì cho cái, cái, cái, cái sự tiến được. mặc dù thân lực nhiều nhưng mà ngồi lâu khỏe mạnh nhưng mà tâm trí rất trống rỗng đi sĩ ngồi lâu đó những ba chỉ có hình thức mà thôi Như chỉ trợ giúp phần nào Ở trong Cho trí tuệ Cho thân lực Nhưng mà chủ yếu ở đây Đức Phật Ngài dạy Ngài dạy câu kệ ngôn này Để cho chúng Tăng chút nào tự có sức lực đó, là Chúc cho quý vị thành tựu được năm lực là Tính lực, tấn lực, niệm lực, loại lực Bởi vì những cái lực này Những cái sức mạnh này Nó không bị dao động bởi sự bất tính Tính lực không bị dao động bởi sự vô tính niệm lực nó không bao giờ bị dao nó không bị dao động bởi sự tán loạn tâm hay phân tán tâm mà cái niệm lực bằng mạnh thì an trú trong thiền cảnh hoặc là an trú trong thiền trường thiền tướng an trú tâm trong thiền cảnh chứ là một chỉ thị hoặc là an trú tâm ở trong thiền tướng tức là một trong tam tướng định lực tức là gắn liền tâm ở trong thiền cảnh hoặc là thiền tướng Tấn lực là có một sức mạnh, nó không có bị biến nhát, nó không phải lười, không bị đổ thừa do hoàn cảnh, không bị đổ thừa do nắng quá, mưa quá, lạnh quá, nóng quá, đói quá, khát quá, vừa mới bệnh, à, hay vừa chốm bệnh, hay vừa mới đi xa về, hay là vừa chuẩn bị sắp sửa đi xa không có đổ thừa hoàn cảnh cái tấn lực nó không đổ thừa hoàn cảnh Mà dù cho mưa hay nắng dù cho lạnh hay nóng dù cho đói hay cát dù cho có sắp sửa bệnh hay bệnh dù cho mới đi xa về hãy sắp sửa đi xa vẫn cứ thực hành như cách tánh lực Cái sự vận chuyển cấp pháp Thấy rõ được tam tưởng Chúc cho quý vị có sức mạnh là Là 5 loại sức mạnh này Để để có thể dẫn chúng, chúng đến bắt tới đào quả được cho Nên câu kệ này Lời chúc này không phải đơn Phật Mà bao hàm ở bên ngoài Đó gọi những phước nghiệp sự Để dẫn tới cho có Sống lâu, sắc đẹp ăn, à, Vui à, Tài sản, sức mạnh và đồng thời trong đó nó lên những cái pháp mà chúc cho người hành giả tu tập được thành tựu đó là tứ như ý giới được trong sạch à, có tứ vô lượng tâm à, rồi à, có được cái Đắp trước mắt được ừ, sơ nhị tam tứ thì rồi có những cái thức thánh tài hoặc là ngũ thánh tài của Phật thánh và sức mạnh đây là năm lực Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng sau khi hiểu, hiểu rõ nè, Đức Phật Ngài không hề thiếu Không hề thiếu Như chúng ta trình bày viên nãy hình như có thiếu trí tuệ sinh không thiếu Cho nên kỵ ngôn của Đức Phật là trọn vẹn hoàn hảo Tức là sống lâu trong đó có trí như ý Ngũ quyền, ngũ lực có trí lực không thiếu cho nên Đức Phật là bậc thiện thuyết, lời dạy của Ngài là hoàn hảo, hoàn hảo ở giai đoạn đầu, hoàn hảo ở giai đoạn giữa và hoàn hảo ở giai đoạn cuối. Nay xin thưa quý vị, thời giảng này cũng vừa phải lẹ, Phật báo phát sinh lời xin cũng vừa anh chị tuân đức tăng, xin chia đều toàn thể Vishnu và từ phật tử trong đạo tràng xin bác nhĩ quan chỉ, rồi dùng dòng đường nhau, cả thể để đắc kỳ mọi sở nguyện theo điều ý Nam